Tôi yêu Christian, bỏ anh ấy chẳng khắc nào chật đất cánh tay phải của tôi. Ngay lúc này, tôi chưa bao giờ cảm thấy mình được sống và quan trọng với ai đó đến vậy. Từ khi gặp anh ấy, tôi đã trải qua đủ các cảm giác phức tạp, sâu sắc và những trải nghiệm mới. Với anh chàng lắm chiêu, chưa bao giờ tôi có một giây nhạt nhẽo. Nhìn lại cuộc đời tôi trước khi gặp Christian, cứ như thể mọi thứ đều mang màu đen trắng, giống như bức ảnh của Jose Bây giờ, thế giới của tôi đầy những sắc màu sinh động và sáng sủa. Tôi đang đắm mình trong một làn ánh sáng trói loa. Nguồn ánh sáng đó chính là Christian. Tôi vẫn là Ice Carus, bay quá gần vầng mặt trời của anh ta. Tôi khịt mũi, bay với Christian. Ai có thể cưỡng lại một người đàn ông biết bay cơ chứ? Tôi có thể từ bỏ anh ấy được không? Tôi có muốn từ bỏ anh ấy không? Tôi không biết. Cứ như thể anh ấy đã tung tôi lên, xoay tròn và nhấc bổng tôi từ bên trong vậy. Việc biết anh ấy đúng là một sự hợp hỏi, trong vòng vài tuần gần đây, tôi đã hiểu mình hơn trước rất nhiều. Tôi biết về cơ thể mình, về sức chịu đựng của mình, lòng trắc ẩn của mình và khả năng yêu của mình nữa. và tôi như bị sét đánh khi nhận ra rằng điều anh ấy cần ở tôi, điều anh ấy muốn là tình yêu vô điều kiện, anh ấy chưa bao giờ nhận được nó từ người đàn bà lang loan, đó là điều anh ấy cần. Tôi có thể yêu anh ấy vô điều kiện không? Tôi có thể chấp nhận anh ấy là ai bất chấp những điều anh ấy tiết lộ đêm qua? Tôi biết anh ấy bị tổn thương, nhưng tôi không nghĩ là anh ấy không thể cải tạo được. Tôi thở dài, nhớ lại lời Taylor nói, ngài ấy là một người tốt. Cô Stilia, tôi đã thấy những bằng chứng sắc đáng về sự tốt bụng của anh ấy, những việc làm từ thiện của anh, đạo đức kinh doanh, sự hào hiệp. Thế nhưng anh ấy không thấy điều đó ở bản thân mình, anh ấy cảm thấy mình không xứng đáng với bất cứ tình yêu nào. Khi đã biết về quá khứ và sở thích của anh ấy, tôi lờ mờ hiểu ra việc anh ấy tự ghê tởm bản thân mình. Đó là lý do tại sao anh ấy không bao giờ mở cửa trái tim để ai đó bước vào. Tôi có thể vượt qua điều này không? Có một lần anh ấy đã nói với tôi rằng tôi sẽ không thể hiểu được anh ấy Trụ Lạc đến mức nào. Chà, bây giờ thì anh ấy đã nói với tôi rồi, và khi đã biết về những năm tháng đầu đời của anh ấy, chuyện đó không làm tôi ngạc nhiên, mặc dù khi nghe tận tai những điều đó vẫn là một cú sốc với tôi, chỉ ít thì anh ấy cũng nói với tôi điều đó và có vẻ như lúc này, sau khi anh ấy đã nói ra sự thật, anh ấy cảm thấy hạnh phúc. Tôi đã biết mọi thứ. Điều đó có làm giảm tình yêu anh ấy dành cho tôi không? Không, tôi không nghĩ vậy. Trước đây anh ấy chưa bao giờ có cảm giác này và tôi cũng vậy. Sự thật là cả hai chúng tôi đã đi quá xa rồi. Nước mắt lưng trồng khi tôi nhớ lại những rào chắn cuối cùng của anh sụp đổ đêm qua. Lúc anh để tôi chạm vào người anh. Trời ạ, phải có lây la và sự mất trí của cô ta. Chúng tôi mới đến được giới hạn đó. Có lẽ tôi nên biết ơn mày đúng, nghĩ lại việc anh ấy tắm cho cô ta lúc này không còn vị quá đắng trên đầu lưỡi nữa. Tôi băn khoăn không biết anh ta đưa quần áo nào cho cô ta, hy vọng đó không phải là chiếc váy màu bẩn chín tôi thích cái đó. Vậy là tôi có thể yêu người đàn ông này với tất cả những vấn đề của anh ấy một cách vô điều kiện, vì anh ấy xứng đáng được như thế. Anh ấy vẫn cần phải học về những giới hạn và những thứ nhỏ nhặt như sự đồng cảm, sự bất kiểm soát đi một chút, anh ấy nói đã không còn cảm thấy ham muốn phải làm tôi đau nữa, có lẽ bác sĩ Flynn có thể giải thích điều đó. Về cơ bản, đó là điều làm tôi lo ngại nhất, điều mà anh ấy cần và việc anh ấy luôn luôn tìm những người phụ nữ có tính cách giống nhau, có nhu cầu đó. Tôi cau mày, phải, đây là sự đảm bảo mà tôi cần, tôi muốn tất cả mọi thứ với người đàn ông này là alpha và omega của anh ấy và tất cả những thứ như thế nữa. bởi anh ấy là tất cả với tôi. Tôi hy vọng Finn sẽ có câu trả lời và có lẽ lúc đó tôi có thể đồng ý, Christian và tôi có thể tìm được mảnh đất thiên đàng gần mặt trời của mình. Tôi nhìn chằm chằm ra thành phố Siro đang bận rộn trong giờ ăn trưa. Bà Christian Grey ai mà tưởng tượng được cơ chứ. Tôi liếc nhìn đồng hồ, khỉ thật Tôi nhảy dựng lên và lao ra cửa, cả tính đồng hồ chữ ngồi không, thời gian cho nhanh thế ư? Jack sẽ dùng đến tên lửa đạn đạo mất. Tôi lén đi vào bàn làm việc, may mắn thay, anh ta không có ở trong văn phòng, có vẻ như tôi đã thoát được vụ đó. Tôi nhìn chăm chú vào màn hình máy tính, không để ý mà chỉ cố định hình đầu óc cho công việc. Cô đi đâu thế? Tôi nhảy dựng lên, Jack đang đứng sau tôi, tay khoanh trước ngực. Tôi xuống tầng hầm photo tài liệu ạ. Tôi nói dối. Môi rách mím lại thành một đường mỏng dính không nhượng bộ. Sáu giờ ba mươi tôi ra sân bay. Tôi cần cô ở lại đến lúc đó. Vâng, tôi mỉm cười ngọt ngào nhất có thể. Tôi muốn lịch trình đi New York của mình được in ra mười bạn và đóng gói những tập sách vào, lấy cho tôi cốc cà phê nữa. Anh ta gầm gừ, rồi ngang nhiên đi vào văn phòng. Tôi chút một hơi thở nhẹ nhõm và thè lưỡi ra khi anh ta đóng cửa. Tình khốn. Lúc bốn giờ, Claire gọi từ quầy lễ tân. Mia Gray gọi cho cậu này. Mia, tôi hy vọng cô ấy không muốn đi lang thang ở khu mua sắm. Chào em Mia. Chào chị Anna, chị khỏe chứ? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio trên MixEZ, chứ các bạn nghe truyện vui vẻ. Sự phấn khích của cô ấy thật mãnh liệt, ổn cả. Hôm nay chị bận, em thì sao? Em chán quá, em cần phải tìm việc gì đó để làm nên em đang bố trí một bữa tiệc sinh nhật cho anh Christian. Sinh nhật Christian ư? Rồi ạ. chị chẳng biết gì cả. Khi nào thế? Em biết mà, em biết anh ấy sẽ không nói với chị mà. Vào thứ bảy chị ạ, bố và mẹ muốn mọi người đến dự bữa cơm để mừng sinh nhật, em đang chính thức mời chị đây. Ôi, thật vui quá, cảm ơn em Mia. Em đã gọi báo anh ấy rồi và anh ấy cho em số của chị ở đây. Tuyệt, đầu tôi đang làm việc điên cuồng, tôi sẽ phải mua cái gì để làm quà sinh nhật cho Christian đây? Bạn sẽ mua gì cho người đàn ông không thiếu thứ gì? và có lẽ tuần sau chúng ta có thể đi chơi vào giờ ăn trưa được không chị? Chắc chắn rồi, ngày mai thì sao nhỉ? Sếp chị đi New York mà. Ồ, thế thì hay quá Anna, mấy giờ chị? Xem nào, 1 giờ kém 15 nhé. Em sẽ đến, chào chị Anna. Chào em. Tôi cúp máy. Christian sinh nhật, tôi có thể mua gì cho anh ấy đây? Từ Anastasia Stili, chủ đề ông già cổ lỗ, ngày ngày 15 tháng 6 năm 2011, 16 giờ 11 phút đến Christian Gray. Thưa ngài Gray, chính xác thì khi nào anh mới nói cho em em có thể tặng gì cho ông già của em nhân dịp sinh nhật của anh ấy nhỉ? Có lẽ là mấy cục pin mới cho máy trợ thính chăng? Anastasia Stili, trợ lý của Jack 2 bên tập viên ủy nhiệm SIB Từ Christian Grey, chủ đề người tiền sử, ngày ngày 15 tháng 6 năm 2011, 16 giờ 20 phút đến Anastasia Steele, đừng có chế nhạo người già, rất vui khi thấy em vui vẻ và chăm chọc anh, cả việc Mia đã liên lạc nữa, Pinluck náo cũng hữu ích mà, anh không thích tổ chức sinh nhật của mình. Christian Grey, CEO đích đắc Grey Enterprise Holding từ Anastasia Steele, chủ đề Hmm. Ngày ngày 15 tháng 6 năm 2011, 16 giờ 24 phút đến Christian Grey. Thưa ngài Grey, em có thể tưởng tượng ra anh đang bĩu môi khi viết câu cuối đó, điều đó gây cho em một số chuyện đấy. Anastasia Steele, trợ lý của Jack Hai, biên tập viên ủy nhiệm SIB từ Christian Grey, chủ đề lườm mắt, ngày ngày 15 tháng 6 năm 2011, 16 giờ 29 phút. đến Anastasia Stili, thưa cô Stili, cô không dùng chiếc BlackBerry được cả. Christian Grey, CEO siết chặt lòng bàn tay, Grey Enterprise Holding, tôi lườm mắt, sao anh ấy lại thận trọng về chuyện email thế nhỉ? Từ Anastasia Stili, chủ đề: nguồn cảm hứng, ngày ngày 15 tháng 6 năm 2011, 16 giờ 33 phút, đến Christian Grey, thưa ngài Grey, À, lòng bàn tay của anh siết được lâu đúng không? Em không biết bác sĩ Flynn sẽ nói gì về chuyện đó nhỉ, nhưng lúc này em biết tặng quà sinh nhật gì cho anh rồi và em hy vọng nó làm em đau. Từ Christian Grey, chủ đề: Chứng đau thất ngực, ngày ngày 15 tháng 6 năm 2011, 16 giờ 38 phút đến Anastasia Steele, Thưa cô Steele, tôi không cho là tim tôi có thể chịu đựng được một cái email nào như thế nữa, hay cả quần tôi cũng thế. cẩn trọng. Christian Gray, CEO Gray Enterprise Holdings, từ Anastasia Stili, chủ đề: Đăng cố, ngày ngày 15 tháng 6 năm 2011, 16:42 phút đến Christian Gray. Christian, em đang cố làm việc cho ông sếp khó chịu của em đây, anh thôi làm phiền em và cũng cố gắng đi nhé. Email vừa rồi của anh gần như làm em bốc cháy. Táy bút, anh có thể đón em lúc 6:30 không? Từ Christian Grey, chủ đề anh sẽ đến ngày ngày 15 tháng 6 năm 2011, 16 giờ 38 phút đến Anastasia Steele. Không điều gì có thể làm anh vinh dự hơn, thực ra anh có thể nghĩ ra một số thứ làm anh vinh dự hơn nữa và tất cả đều có liên quan đến em. Christian Grey, CEO Grey Enterprise Holdings Từ đỏ mặt khi đọc thư trả lời của anh ấy và lắc đầu, chụp chộp qua email thì ổn, nhưng chúng tôi thực sự cần nói chuyện, có lẽ sau khi chúng tôi gặp Flynn, từ đặt chiếc BlackBerry của mình xuống và hoàn thành nốt công việc cân đối thu chi thú vị của mình. 6 giờ 15, văn phòng vắng tanh, tôi đã chuẩn bị xong mọi thứ cho Jack, đã gọi taxi ra sân bay và tôi chỉ phải đưa các tài liệu cho anh ta. Tôi lo lắng liếc nhìn qua cửa kính, nhưng anh ta vẫn đang mải mê nói chuyện điện thoại. và tôi không muốn ngắt lời anh ta, theo tính khí của anh ta hôm nay thì không. Trong lúc chờ anh ta nói chuyện, tôi nhận ra là hôm nay mình chưa ăn gì, ôi khỉ thật, như thế là không ổn với anh chàng lắm chiêu rồi, tôi nhanh chóng đi xuống bếp xem còn chiếc bánh quy nào không. Khi tôi đang mở lọ bánh quy, Jack đột ngột xuất hiện ở cửa bếp làm tôi giật mình. "Ôi, anh ta làm gì đây?" Anh ta nhìn tôi chằm chằm. "Anna, tôi nghĩ đây là lúc thuận tiện để nói về những việc làm sai trái của cô, anh ta bước vào, đóng cửa lại và miệng tôi đột nhiên khô khốc khi những tiếng chuông báo động réo lên ầm ĩ trong đầu tôi. "Ôi, khốn kiếp." Môi anh ta uốn thành một nụ cười lố bịch và mắt anh ta sáng lên màu xanh thẫm sâu thẳm. Cuối cùng, tôi và cô cũng ở một mình. Anh ta nói và chậm rãi liếm môi dưới. "Sao cơ? Giờ thì cô có thể làm một cô gái ngoan và lắng nghe cẩn thận những điều tôi nói không?"